Xin chào các bạn thính giả trở lại với chuyên mục truyện dài kỳ chúng ta cùng trở lại với câu chuyện kẻ đầu tiên phải chết của James Patterson. Kẻ đầu tiên phải chết phần hai. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi trước tám phút một buổi sáng thứ hai vào tháng sáu, một trong những buổi sáng mùa hè sấm sịt và lạnh lẽo của thành phố San Francisco. Tôi bắt đầu một tuần tồi tệ, lướt qua những trang tạp chí người New York cũ trong khi đợi bác sĩ tâm lý của tôi, tiến sĩ Roy Orenher, có thời gian tiếp tôi tôi thường gặp tiến sĩ roy như tôi vẫn thi thoảng gọi ông ngay từ khi còn học chuyên ngành xã hội học tại trường đại học san francisco và tới nhờ ông kiểm tra mỗi năm một lần đó là thứ ba tuần trước trước sự ngạc nhiên của tôi ông gọi tôi và yêu cầu tôi rẽ vào trước giờ làm việc vào ngày hôm nay một ngày làm việc bận rộn đang chờ đón tôi hai vụ kiện đang đề ngỏ và một vụ cung tại tòa án quận tôi hy vọng có thể tới văn phòng lúc chín giờ cuối cùng Nhân viên Lê Tân cũng đến gọi tôi. Cô Boxer, tiến sĩ muốn gặp cô. Tôi theo chân cô nhân viên vào văn phòng của tiến sĩ. Như thường lệ, Oren Bleu, chào đón tôi với những câu chọc ngoáy cố ý về tính hài hước của cảnh sát đại loại như Nếu cô ở đây, thì ai sẽ ở ngoài đường để đuổi bắt tội phạm? Tôi đã 34 tuổi, là trưởng thanh tra về nhóm tội phạm giết người của phòng tư pháp đã 2 năm. Tuy nhiên, hôm nay ông có vẻ cứng rắn và chỉ nói một từ rất nghiêm trang, "Liên say". Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế đặt chéo bàn làm việc của ông. Cho tới lúc này, tri lý của tôi về các ngài tiến sĩ khá đơn giản. Khi họ nhìn bạn một cách bí hiểm, ồ lo và bảo bạn ngồi xuống ghế thì có 3 điều. Và chỉ một trong số đó là tin xấu. Họ sẽ yêu cầu bạn ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng để thông báo một vài tin xấu, hoặc vừa mới bỏ ra cả đống tiền để bọc lại đồ đạc trong phòng. Tôi muốn cô xem cái này. Orentrer bắt đầu. Ông cầm một tấm phim chiếu lên ánh sáng. Ông chỉ vào một vài vết bẩn như những khối cầu ma quỷ nhỏ xíu theo dòng những cục tròn nổi nhỏ hơn. Đây là ảnh phóng to vết máu tôi lấy từ cô. Nhưng cục to hơn là hồng cầu. Các tế bào máu đỏ. Chúng có vẻ rất hạnh phúc. Tôi lo lắng bâng đùa. Đúng thế, Dien Say. Vấn đề ở chỗ cô không có nhiều hồng cầu. Tiến sĩ nói mà chẳng nở một nụ cười. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông Hy vọng nó sẽ giãn ra và chúng tôi sẽ chuyển sang vấn đề gì đó kém quan trọng hơn như Tốt hơn là cô nên giảm thời gian làm việc đi linh xây. Ông vẫn tiếp tục Linh xây. Đấy là một loại bệnh Thiếu hồng cầu nét Rất hiếm gặp Về cơ bản Nó có nghĩa là cơ thể cô không sản sinh ra hồng cầu nữa Ông cầm một bức ảnh lên Hoạt động của máu bình thường sẽ như thế này Trong bức ảnh này, phần nền đen trông giống như điểm giao nhau giữa phố Markit và Powell lúc 5 giờ chiều. Cảnh tắc nghẽn thực sự của các khối cầu mãnh liệt và bị dồn nén. Những sứ giả tốc độ đưa oxy tới mọi bộ phận nuôi cơ thể, ngược lại. Các khối cầu trong tôi trông đông đúc như một trụ sở chính trị sau 2 giờ khi các ứng viên thừa nhận rằng mình thua. Bệnh này có thể chữa được phải không? Tôi hỏi ông, đúng hơn là đang nói với ông. Có thể chịu được Lindsay. Say, Oren Claire, ngừng một lát rồi nói tiếp, Nhưng rất nghiêm trọng Một tuần trước, tôi đến đây chỉ đơn giản bởi mắt tôi cứ gần gợn và chảy nước mắt Và tôi phát hiện thấy mình ra máu Rồi ngày nào cũng thế, đến 3 giờ, tôi đột nhiên cảm thấy như thể có vài gã quỷ lùn thiếu sắt trong người Hốt hết sinh lực của tôi Tôi, một người của công việc ca kíp và một tiếng làm việc một ngày Nghỉ phép đổ rồn vào sáu tuần Nghiêm trọng đến mức nào Giọng tôi như nghẹn lại Tủy xương có tầm quan trọng sống còn Đối với quá trình hình thành hồng cầu Tiến sĩ Roy Đây không phải là sự tham chiếu về mặt y học Tôi muốn hỏi đến chúng ta đang nói đến mức độ nghiêm trọng nào Cô muốn biết điều gì Linh Say Chuẩn đoán hay khả năng Tôi muốn biết sự thật Orenthra gật đầu Ông đứng dậy Đi vòng qua cái bàn và cầm tay tôi vậy đây là sự thật linsey bệnh của cô rất hiểm nghèo hiểm nghèo ư tim tôi ngừng đập cổ họng cô như một miếng da vấn đề sống còn đấy linsey âm thanh của những từ lạnh lẽo cực lốc giáng vào tôi như những quả đạn pháo bắn thẳng vào giữa mắt vấn đề sống còn đấy linsey tôi đợi để tiến sĩ roy nói rằng tất cả chỉ là trò đùa rằng ông đã lẫn những xét nghiệm của tôi với của ai khác. Nhưng ông vẫn tiếp tục nói: "Liên tôi muốn đưa cô tới bác sĩ chuyên khoa huyết học, cũng như các bệnh khác. Bệnh này có nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1 là khi các tế bào tan máu nhẹ. Việc này có thể điều trị bằng truyền máu mỗi tháng. Giai đoạn thứ 2 là thiếu hồng cầu trong toàn bộ cơ thể. Giai đoạn 3 buộc phải nằm điều trị tại bệnh viện để cấy ghép tủy. Khả năng phải cắt lá lách thế tôi đang ở giai đoạn nào? Tôi hỏi và hít đầy thứ không khí tù túng. Lượng hồng cầu của cô đo được 200 trên 1 cc máu, tức là cô đang ở mức đỉnh rồi. Mức đỉnh là sao? Mức đỉnh giữa giai đoạn 2 và 3. Có những thời khắc trong mỗi đời người khi bạn nhận ra số tiền cược đột nhiên thay đổi. Chiếc xe thành thơ của cuộc đời bạn đâm sầm vào một bức tường đá. Tất cả những năm tháng thanh xuân sắp qua đi. Cuộc sống đang đưa bạn tới nơi bạn muốn bỗng đột nhiên kết thúc Đối với công việc Tôi có thể mừng tượng thấy cảnh mọi người phải đi làm việc nhiều hơn Chào mừng đến với thế giới của tôi Thế điều này có nghĩa gì Tôi cân giọng yếu ớt Căn phòng lúc này như đang quay tròn Linh xây. Điều này có nghĩa là cô sẽ phải theo một chế độ ăn uống kéo dài Theo phương pháp điều trị tăng liều Tôi lắc đầu Điều này có nghĩa lý gì đối với công việc của tôi kia chứ Tôi đã làm việc cho phòng điều tra các vụ giết người được 6 năm Và hai năm qua tôi là tránh thanh tra về tội phạm hình sự Nhờ chút may mắn nào đấy Khi trung úy của tôi được thăng cấp Thì tôi cũng được bổ nhiệm lên thay Phòng hình sự cần những người phụ nữ mạnh mẽ Họ có thể tiến xa Cho tới giờ phút này tôi vẫn chẳng nghĩ rằng tôi có thể tiến xa Ngay lúc này tôi không nghĩ điều này có vấn đề nghiêm trọng Miễn là cô cảm thấy khỏe trong khi điều trị thì cô có thể tiếp tục công việc. Trên thực tế, đó thậm chí còn là một liệu pháp tốt là đáng khác. Đột nhiên tôi cảm thấy các bức tường như đang tiến gần tôi hơn khiến tôi ngạt thở. Tôi sẽ cho cô biết tên bác sĩ chuyên khoa huyết học ấy. Oren Fleur nói. Ông tiếp tục nói về năng lực của vị bác sĩ ấy nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi đang mải nghĩ tôi sẽ thông báo việc này với ai trước đây. Mẹ tôi đã mất cách đây 10 năm vì ung thư vú Bố tôi đã mất khi tôi còn mới 13 tuổi Tôi có một cô em gái tên là Kat Nhưng cô ấy cũng đang sống ở một cuộc sống dễ chịu, giản dị ở Newport Beach Và cô ấy mới đánh được một quả kha khá trong thời điểm khủng hoảng vừa qua Tiến sĩ đẩy lá thư giới thiệu về phía tôi Tôi biết, Lindsay. Cô sẽ giả vờ như đấy là một công việc mà cô có thể giải quyết được bằng cách làm việc chăm chỉ, cẩn mẫn Nhưng cô không thể Đây là bệnh hiểm nghèo Tôi muốn cô gọi cho ông ấy ngay ngày hôm nay Mà nhắn tin của cô Mà nhắn tin của tôi đổ chuông Tôi lần mò trong túi sách và nhìn số nhắn Đó là tin nhắn của Jacoby. Tôi cần gọi điện thoại Ô oh, ném về phía tôi cái nhìn khiển trách Mà tôi có thể đọc được Là tôi đã bảo cô rồi đấy Linh Say Thế đúng lời ông nói đấy Điệu pháp mà Tôi cố nở một nụ cười lo lắng Tiến sĩ hất đầu về phía chiếc điện thoại trên bàn làm việc của ông Rồi đi ra khỏi phòng Tôi quay số gọi cộng sự của mình Rộng ra có bị cọc lốc phát ra từ đường dây Cuộc vui hết rồi Boxer Chúng ta có việc ở phòng đôi 180 Khách sạn Grand Hyatt Đầu tôi quay cuồng với những lời của tiến sĩ Trong sự bối rối hoang mang Tôi đã không có câu trả lời Cô có nghe thấy không Boxer Giờ làm việc Cô đang trên đường tới à? Đúng vậy Cuối cùng tôi cũng nói được. Và phải mặc cái gì trông dễ thương một tí, giống như tới dự đám cưới ấy. Cộng sự của tôi cào nhào.